Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi Chương 100 Hy vọng Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XIZ Adap tục lần này thế tưới rào rạ Như là đáp mưu tính đáp lâu Mà hách đáp tục có chiều hướng khơi màu chiến tranh vào mùa thu hoạch Khi đó bách tính đại tể vừa thu hoạch xong có nhiều lương thảo dự trữ, nông nghiệp của Hách Đáp tộc cũng không phát triển. Thôi màu chiến tranh đa phần cũng là muốn cướp lương thực để dự trữ cho mùa đông. Bây giờ còn là lập hạ đầu hè. Hách Đáp tộc này có vẻ là muốn đại chiến một trận. Xâm chiếm lãnh thổ Đại Tệ. Chiến tranh càng đánh càng quyết liệt. Đại Tệ thua nhiều thắng ít. Điều này cực kỳ không hợp lý. Từ lúc tiên đế còn thì hách đáp tộc này đã luôn nhìn chằm chằm vào biên giới của lãnh thổ Đại Tế. Nên các cửa khẩu ở đây luôn được canh phòng nghiêm ngặt Binh tướng luôn trường kỳ chú đóng ở biên cạnh vùng sát biên giới. Chiến tranh vừa bắt đầu. Lương Thảo cùng các loại quân ngu cũng lập tức đưa đến. Chấn thủ biên giới đều là những lão tướng có kinh nghiệm phong phú Khắp nơi đều được chuẩn bị ký lưỡng Đại tệ không thể nào thua được Lúc này, tế vương gia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Mấy ngày trước đã thống lính binh lính đến biên giới trợ giúp Có tế vương gia canh giữ Hoàng thượng ít nhiều cũng có thể yên tâm hơn Chỉ là quân sư tình cảm tể vương gia của Hoàng thượng vừa đi khỏi thì Hoàng thượng liền phát tàn hàn khí nặng hơn. Ngày hôm đó, A huyển ở trong cung sao chết kinh Phật. Từ lúc biết nhị ca đi Tây Mắc, mỗi ngày A huyển đều đúng sờ niệm kinh. Tựa hồ chỉ có như vậy, A huyển mới cảm thấy yên tâm hơn. Kỳ thực nhị ca đột nhiên quyết định đi tòng quân Đoán chừng là có liên quan đến mình Nếu không Vốn dĩ đã quyết định tham gia võ khảo Vì sao lại đúng lúc tin tức mình bị thất sủng chuyển ra Nhị ca lại lặng lẽ rời nhà đến tiền tuyến làm gì Nếu thật là vì mình Nhị ca có bất chắc gì cả đời này của mình cũng sẽ không quên được nhĩ đến đó, uyệt run tay, một sợi mực xưa tinh xỉ kinh Phật đã sao chép một nửa chỉ có thể bỏ đi. Thở dài, lại cầm một tờ giấy khác bắt đầu sao chép lần nữa. Tĩnh tâm lại sao chép một hồi, Bạch Lộ lại tiến vào mật báo nói: "Chủ tử, hoàng thượng đến." Bạch Lộ mật báo làm cho A Huyển cứng đờ. Bút lông lại nhỏ xuống vài giọt mực Lan ra trên giấy trắng Lại uổng phí một tờ giấy Lòng vốn đã tính lặng lại hoảng loạn lên Hoàng thượng lại đến làm gì? Có phải là hỏi tội? Dù sao thì cũng không thể tự suy nghĩ được A huyển buông bút lông xuống đến chính điện Lúc này tề diễn chi đã chờ ở trong điện Nhìn thấy thân ảnh màu trắng chậm chậm tiến vào Thân ảnh đó càng lúc càng gần Cho đến khi nàng đứng trước mặt mình Thì hoàng thượng cảm thấy tất cả đất khí trong lòng đã tan hết Thoáng cây đã sáng tỏ Chỉ là một khắc sau đó Người trước mặt này lại vô cùng uy của hành lễ với mình Tươi cười trên mặt giống như là cố ý miễn cưỡng Hoàn toàn không thấy hình dáng thân thiết trước kia Ngứa điệu cũng quy cố Không còn vui sướng kiểu kiểu nho nho Làm nũng như trong dĩ vãng Nô tì Thịnh an hoàng thượng Hoàng thượng vạn phúc vạn an Thấy A huyện như vậy Hoàng thượng cũng không biết cảm giác trong lòng là gì Đành ôn nho nói Không cần đa lễ Ngồi đi Lên tiếng bảo A huyền ngồi xuống Chỉ là còn muốn nói tiếp thì lại thấy nàng vẫn cung kính đứng đó Cũng không di chuyển Hoàng thượng không thể làm gì khác hơn lại nói Nàng ngồi xuống trước Đừng đứng nữa sẽ mỏi chân Nhớ rõ vật nhỏ rất yếu ớt Lại không thích hoạt động thường ngày nếu đứng lâu thì sẽ làm nũng với mình Mô tì không dám Hoàng hậu nương nương mới có tư cách ngồi ngang hàng với hoàng thượng Mô tì không dám vượt quá thân phận A huyện nề nếp đáp Kỳ thực uy củ này ở trong cung có tồn tại Nhưng ai lại đi tra cứu xem phi tần có ngồi ngang hàng với hoàng thượng hay không bao giờ đâu Hiện tại A huyện cũng đã bị sắn cắn một lần Nên rất sợ ngồi xuống Lại bị gán cho tội bất kính Không thể ôm đùi Thái hậu nương nương trước khi xuất cung A huyền còn muốn sống tiếp Thấy vật nhỏ đối với mình quy củ như vậy Hoàng thượng như nghẹn ở cổ họng Trong lúc nhất thời cũng không nói được gì Chỉ có thể trách bản thân lần trước ở tử ninh cung đã làm nàng sợ Nàng ốm cong thành thẳng ốm nắng quá tay như vậy Thận trọng lại làm cho tề phiến chi càng hổ thẻ Đứng lên muốn kéo tay của A huyện qua thì lại bị A huyện nhẹ nhàng tránh qua một bên Động tác ngoài ý muốn này của A huyện làm cho hoàng thượng mê người Nhất thời không hiểu tại A huyện lại như vậy Còn chưa nói chuyện thì A huyện đã quỳ xuống Nô tị cả gan Xin hỏi hôm nay Hoàng thượng đến Chiêu Dương Cung Là có chuyện gì Chấm chỉ là vé thăm nàng Một chút mà thôi Chấm lời này làm cho A huyển Nhất thời chấn kinh ngầm đầu lên A huyển nhìn Hoàng thượng cảnh giác Những điều Hoàng thượng muốn nói Đều bị ngăn lại trong miệng Cuối cùng vẫn nói một câu Nàng đứng lên trước đi Ở trước mặt chấm không cần như vậy Sau khi A huyển đứng dậy động tác vẫn câu nể như trước Đứng ở đó cuối đầu không mở miệng nói gì Hoàng thượng thấy thế Lúc trước muốn đến giải thích với A Uyển lại không nói nên lời Trong điện nhất thời yên tĩnh Trong lúc tề diễn chi chẳng biết phải làm thế nào để phá vỡ cuộc diện lúc túng này Lý Đắc Nhàn lại bước vào bẩm báo. Nói là có cấp báo từ biên giới Tây Bắc. Chờ Hoàng thượng phê duyệt. Chiến sự phía trước. Hoàng thượng tất nhiên là nhanh chóng trở về xem. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nói với A Quyền. Chấm đi trước. Sẽ trở lại thăm nàng sau. Nô Tỳ cung tiến Hoàng thượng. Vẫn là ngữ điệu bình thản không chút cảm xúc nào. Trong lòng hoàng thượng nhất thời buồn bã, đi nhanh khỏi chiêu dương cung. Vật nhỏ ở trước mặt hắn không cần phải như vậy. Hình như khoảng cách giữa bọn họ là trời cao biển rộng rồi. Trong lúc nhất thời hoàng thượng cũng không biết phải làm sao để cho A Huyển hiểu được tâm ý của mình. Thấy hoàng thượng rời khỏi chiêu dương cung. A huyền thở ra một hơi thật sâu. Nàng làm sao không nhìn ra được lần này hoàng thượng đến đây vì cái gì? Là muốn hóa hảo với mình. Làm như vậy đối với hoàng thượng mà nói đắt là bỏ thể diện xuống rồi. Hạ mình với mình rồi. Chỉ là hành động lần trước của hoàng thượng. Làm cho mình rất khó chịu Nếu như muốn mình đối với hoàng thượng sống như trước đây A huyển không làm được Nếu hoàng thượng thật sự muốn cùng mình hòa hợp à, A huyển khẽ cười một tiếng Nhưng lại thật cay đắng Nếu hoàng thượng thật sự nói ra Nghĩ đến mình phải đáp ứng thôi A huyền không phải không có cốt khí cùng hoàng thượng chiến tranh lạnh tiếp tục Nhưng chuyện của nhị ca giống như đang cảnh báo Mặc dù không phải là vì mình Nàng cũng không muốn các ca ca phải lo lắng cho mình Chỉ là nếu hòa thuận Chính mình cũng không thể đối với hoàng thượng như trước kia Trong ngữ thư phòng Hoàng thượng nhìn tấu trương trong tay Chân mày cũng đã nhớ chặt. Thần sắc không nhìn ra được là vui hay giận. Lý đắc ngàn thấy thế. Chỉ có thể thận trọng thêm trà. Cũng không dám hỏi có phải giặc ở Tây Bắc đã bị đánh bại hay không. Mấy lần chiến báo trước đều là tin chiến bại. Cũng khó trách tâm tình hoàng thượng không tốt. Mà hoàng thượng nhớ mày nhìn tấu trương. Tuy là đánh thắng trận, nhưng lại không thể vui vẻ nổi. Chiến báo viết Tể Vương ra mang theo binh lính đến biên cạnh. Thu phục được cùng lúc hai nơi quan trọng. Sau đó lại bị án toán. Đã mất tích đến nay vẫn chưa có tin tức. Lúc đó còn có thiếu niên tên ôm chạy đi theo Tể Vương ra. Hai người đến nay đều không có tung tích. Các dấu hiệu cho thấy người này rất có thể là gian tế Chuyện lan truyền trong kinh đô lúc trước ôn phủ nhị thiếu gia lặng lẽ đi tây bắc tổng quân sôi sung sục Trong cung sao có thể không biết Đối với chuyện nhị ca của A huyện Tòng quân Hoàng thượng cũng có nghe thấy Theo chiến báo này thì Cũng có thể hiểu Ôn chạch này là nhị ca của A huyện Chỉ là không nghĩ đến ung chạch lại đầu quân cho tể vương ra rồi đi cùng nhau. Càng nghĩ, hoàng thượng mệt mỏi xoa xoa thái dương. Đem tấu trương đưa cho Lý Đắc Nhàn. Phân phó, đem tin tức quân ta đại thắng bố cáo thiên hạ. Ngươi bảo họ chọn vài người. Nhanh chóng đi Tây Bắc ổn định lòng quân. Lý Đắc Nhàn nhìn Tấu Trương trong tay Tất nhiên hiểu được bọn họ chỉ tiếp thân thị vệ của hoàng thượng Không giống như án vệ thì vệ ở ngoài sáng Đến biên cảnh làm việc cũng dễ dàng hơn Chỉ là Lý Đắc Nhàn vẫn chần chờ một hồi Vẫn hỏi Việc ca ca của huyện triêu nghi nương nương có cần thông báo một tiếng với nương nương không Hoàng thượng lắc đầu Tuy nói bên người tể vương ra có án vệ Nhưng đến giờ tung tích vẫn chưa rõ không tránh khỏi lo lắng Về phần ung chạch bị hoài nghi là gian tế Hiện tại kết luận vẫn còn hơi sớm Hoàng thượng cũng không nghĩ với kinh nghiệm chinh chiến xa trường của để để Lại không nhận ra được gian tế Được hoàng thượng phân phó Lý đắc nhàn khom người lui ra chuẩn bị làm việc. Đột nhiên âm thanh của hoàng thượng lại vang lên. Mà thôi, người đi thông báo tin tức của huyên trưởng cho huyền cơ. Hử, y, e, y đi. Không cần nói đến chuyện gian tế. Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của A huyền hôm nay. So với mấy ngày trước đã gầy hơn nhiều Đoán chừng là vì lo lắng chuyện của ca ca Hoàng thượng không đành lòng Để cho Lý Đắc nhàn đến báo tin cho A huyện Tuy nói là tin tức không xác thực Nhưng để để vì sao lại mất tích Trong lòng Hoàng thượng cũng có một chút suy tính Nghĩ đến ca ca của A huyện không có việc gì Về phần tình hình thật sự như thế nào Hiện tại chỉ có thể chờ thân tín của Tề Vương ra báo tin về mà thôi Được tin tức của Hương Trường Tảng đá lớn trong lòng của An huyện cuối cùng cũng được bỏ xuống Càng thành tâm sao chết kinh Phật Chỉ mong nhị ca có thể bình an trở về từ chiến trường Đi bảo minh tố nấu canh đưa sang chỗ hoàng thượng Lý Phúc Mãn vui mừng trong bụng Tưởng chủ tử nhà mình cuối cùng đã hết sần Sự định làm hòa với Hoàng thượng Nhưng bảy lộ đã theo A huyện một thời gian dài thì nhìn thấy rõ ràng Lý Phúc Mãn đã vui mừng quá sớm rồi Nếu chủ tử thật sự muốn hòa hảo với Hoàng thượng Nhất định sẽ tự mình nấu Sao lại bảo người khác làm chứ Suy nghĩ của bạc lộ thật sự không sai A huyện làm vậy Cũng chỉ là cảm kích hoàng thượng đã thông báo tin tức của ca ca mà thôi Chỉ là có qua có lại thôi Hoàng thượng nghe tin A huyện đưa canh đến Trong lòng vui mừng Nếm thử một muỗng thì liền biết không phải là do A huyện làm Lý Phúc mãn bên cạnh thấy tươi cười hớn hở trên mặt hoàng thượng một thoáng liền cứng lại. Thận trọng hỏi, Hoàng thượng, canh có vấn đề sao? Lần trước Nguyễn Chiêu Nhi chọc vẽo hoàng thượng thì trong canh đã cho thêm mấy mối đó sao? Hoàng thượng cười khổ một trận, Nếu như vậy thì tốt rồi. Ít nhất còn có thể khẳng định nàng vì mình mà xuống bít Bây giờ không chịu tự mình nấu Đặt chén canh sang một bên Đến chiêu dương cùng